Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu. Tối mộng khinh cuồng. Chương 77 đến 2 đồng nhạc nhạc bị đánh 2. Cờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz vùng lúc đó trong bách hoa viên. Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không thôi, không có chỗ nào là không đau. Nàng là giấy rùa bò dậy, chỉ là... Tô Miu Miu này thực sự quá độc ác, hạ thủ quá tàn nhẫn Vốn từ đầu đồng nhạc nhạc không hề phát ra thế tấn công đối với nàng ta Liền đã bị Tô Miu Miu đánh cho toàn thân thương thích Hiện tại ngay cả sức lực đứng lên cũng không có Mà quyền đấm cước đá trên người cũng không có chút xấu hiệu dừng lại Muốn chết sao? trước mắt hoàn toàn đen tối, Đồng Nhạc Nhạc nghĩ như vậy. Chết nàng sợ hãi. Thế nhưng so với sự sợ hãi là không đành lòng. Nàng không đành lòng bỏ Huyền Lăng Thương a. Nghĩ đến nàng mà chết sẽ không còn được gặp lại Huyền Lăng Thương, lòng của Đồng Nhạc Nhạc thật đau thật đau. Huyền Lăng Thương vĩnh biệt. Ngay lúc Trong lòng đồng nhạc nhạc tuyệt vọng nghĩ vậy, đột nhiên, một tiếng nói mang theo lửa sận hừng hực, vang lên cách đó không xa ở phía sau nàng. Các ngươi, rốt cổ đang làm cái gì? Cùng với tiếng nam nhân này quát lạnh, bách hoa viên vốn đang vô cùng huyên náo sôi nổi lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Mọi người đồng thời nhìn về phía phát xa âm thanh kia Khi thấy một đảo bóng dáng màu vàng chẳng biết xuất hiện ở Bách Hoa Viên từ lúc nào Mọi người vội vàng cả kinh Lập tức quỳ dạp xuống đất Hoàng thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi Cùng với mọi người quỳ xuống đất hành lễ Tô miêu miêu cũng không ngoại lệ Đặc biệt Khi thấy một vị đế vương thuẫn mỹ vô song Từng bước một hướng phía nàng bên này đi tới Tô miêu miêu trong lòng mừng thầm vô cùng Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là Hoàng thượng hắn nhìn chúng chính mình Nhớ lại mục đích lần này Thái hậu nương nương Mời mọi người đến đây là vì tuyển phi cho Hoàng thượng Đối với sự tích của vị đế vương trẻ tuổi này Tô miêu miêu sớm đã nghe thấy Nghe nói đế vương trẻ tuổi này Năm nay 25 Sáng dấp khôi ngô tuấn tú vô song Từ khi hắn lên ngôi đến nay Dùng thủ đoạn mạnh mẽ như sấm xếp chỉnh đốn lại toàn bộ triều cương Vô cùng được dân chúng yêu quý Quan trọng nhất là đế vương trẻ tuổi này 25 bên người còn chưa có một phi tử. Nếu là có thể được hắn nhìn chúng, có lẽ sẽ được hắn lập thành hoàng hậu cũng không chừng. Nghĩ đến đây, tô miêu miêu trong lòng liền mừng thầm vô cùng. Trong đầu, chậm rãi à tưởng chính mình sau này trở thành hoàng hậu, chính mình xấu hổ được ôm trong lòng hoàng thượng tuấn tú. Mẫu nghi thiên hạ tất. Cả nữ nhân trong thiên hạ đều hâm mộ Càng muốn Tô Miêu Miêu trong lòng càng là kích động mừng thầm Ánh mắt đầy tham lam Càng thỉnh thoảng len lén nhìn vào hoàng thượng sắp tới gần Cho đến khi Hoàng thượng rốt cuộc rừng ở trước mặt mình Tô Miêu Miêu lại giả vờ ngượng ngùng rụt xe cụt mắt xuống Một bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ Lại không biết, nam nhân đứng ở trước người của nàng, sắc mặt âm vua, mày kiếm nhếu chặt. Đặc biệt, khi hắn nhìn thấy, tiểu điêu nhi té trên mặt đất, trên người đầy dấu dày, nằm hấp hối. Huyền lăng thương chỉ cảm thấy lòng của mình, dường như bị người hung hăng nhếu chặt, gần như khiến hắn không thở nổi. Cẩn thận từng ly từng tí con lưng, lại vươn bàn tay to ra, hướng về phía thân thể Tiểu Điêu Nhi hấp hối kia. Động tác của huyền lăng thương, nhẹ nhàng như vậy. Dường như sợ hãi chính mình hơi chút mạnh tay liền xét làm đau Tiểu Điêu Nhi trên tay. Nhìn thấy Tiểu Điêu Nhi đang khiến cho hắn nóng ruột nóng gan. Càng trai trở hơn nhưng hiện giờ toàn thân bẩn thiểu Một đôi mắt vốn cực kỳ linh khí Thì giờ đây đầy sự ủy khuất khó chịu Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy lòng như đau tắt Người đâu? Mau chuyển ngữ y Cùng với tiếng quát lạnh của Huyền Lăng Thương Một đứa đau thị vệ vội vã cháy đi Chỉ chút lát sau, thượng ngữ y liền bị người túng cổ mang theo tới Giống như là diều hâu sách gà con tới Ai quý thì về đại ca cẩn thận cách mạng nhỏ của ta Thượng ngữ y lời còn chưa nói hết Khi tới Bách Hoa Viên, nhìn thấy mọi người bị xuống đầy đất Đầu tiên là sưởng sốt Khi thấy rõ ràng bóng sáng màu vàng sáng ở phía trước Thượng y chỉ cảm thấy thân thể sun bắn lên Phía sau lưng cũng lạnh lẽo Rõ ràng là ánh nắng tươi sáng mùa hè Thế nhưng trong bách hoa viên lại hoàn toàn băng giá Ánh nắng trên đỉnh đầu phản phất như thế nào đều không chiếu xuống nổi Điều làm cho lòng người sun sợ Chính là vì Hoàng thượng Tuấn Tú đứng phía trước Chỉ thấy Hoàng thượng trước mặt Mày kiếm nhếu chặt, môi mỏng miếng chặt, đôi mắt huyết sắc, trong mắt là sự khát máu lạnh lùng. Khi vừa nhìn qua, dường như là tu la tử địa ngục, làm cho người ta kinh hãi. Trên người còn lộ ra khí lạnh, khiến cho nhiệt độ bốn phía cấp tốc giảm xuống. Thấy vậy, thượng ngữ y lấy làm kinh hãi, lại không hiểu nguyên nhân. Mặc dù vì đế vương trẻ tuổi này bình thường lạnh như băng cũng không giống như bây giờ Thượng ngữ trong lòng đang nghi hoặc Chỉ là khi ánh mắt của hắn quét một vòng Sau đó rơi vào tiểu điêu nhi hấp hối trên tay huyền lang thương kia Trong lòng kinh hãi Cũng lập tức hiểu được Vì đế vương trẻ tuổi này Vì sao tức giận như thế? Thấy vậy, thượng ngữ y trong lòng kinh hãi, liền lập tức vội vã đi tới. Hoàng thượng, đừng đa lễ. Mau, mau nhìn một chút cho điêu nhi này. Thấy thượng ngữ y đến đây, huyền lăng thương bạ môi mở ra, nôn nóng mở miệng nói. Từ sọ điều lo lắng của nam nhân này đủ để nhìn ra con Tiểu Điêu Nhi này trong lòng Hoàng thượng có trọng lượng nhất định. Nghe vậy, Thượng Ngữ Y lập tức cẩn thận từng ly từng tí tiến lên kiểm tra Tiểu Điêu Nhi bị đánh hấp hối kia. Bắt đầu điều trị ngay tại chỗ. Vừa mới kiểm tra thân thể Tiểu Điêu Nhi, vẻ mặt Thượng Ngữ Y liền cực kỳ tức giận. Suốt cuộc là ai nhấn tâm như vậy Suốt thủ lại ác như vậy Tiểu điêu nhi này đúng là bị gãy hai cái xương sườn A Thượng nữ y vừa nói Giọng điểu mang theo sự tức giận và đau lòng Dù sao Thượng lưỡi cũng đã điều trị cho đồng nhạc nhạc nhiều lần Đối với con phượng hoàng điêu này Cũng là cực kỳ yêu thích Bây giờ Nhìn thấy phượng hoàng điêu dễ thương không thôi này Bị người đánh cho nằm hấp hối Thượng ngữ cũng không khỏi cảm thấy đồng cảm và đau lòng cho phượng hoàng điêu này Nghe thấy lời nói của thượng ngữ y Gương mặt tuấn mỹ của huyền lăng thương càng hiện xa vẻ lo lắng Môi mỏng khẽ hé, hé Hắn mở miệng khẩn trương hỏi Vậy nó có nguy hiểm đến tính mạng không? Thấy hoàng thượng lo lắng như thế, thượng ngữ y lập tức mở miệng nói Khởi mẩm hoàng thượng Mặc dù phượng hoàng đều không có nguy hiểm về tính mạng Chỉ là bởi vì bị đánh nhiều nơi tình trạng thương thế nghiêm trọng Để cho tiện trì liệu Sợ rằng trước tiên phải cáo hết sạc bộ nông Nghe thấy lời thượng ngữ y nói Huyền lăng thương mày kiếm nhớ chặt Dừng một chút mới mở miệng trầm giọng nói Cứ cáo đi, chỉ cần là tốt cho nó Nguyện lăng thương trong lòng suy nghĩ Lúc biết được tiểu điêu nhi trước mắt không bị nguy hiểm tính mạng Thì thở phào nhẹ nhóm Một trận lửa giận hừng hực Càng dâng trào mãnh liệt Đôi mắt huyết mâu đầy lạnh giá tức giận Hướng tới bốn phía quét qua Chỉ thấy bốn phía mọi người vẫn vì dạng xuống nơi đó Chỉ là Đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng của nam nhân này Mỗi một người đều không dám thở mạnh một chút Kinh hồn táng đàm Cầm như hến Dường như sợ hãi không cần thận lửa giận của nam nhân này đốt tới Thì sẽ rơi đầu Sự sao thiên tử giận dữ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Tô Miêu Miêu đang cách Huyền Lăng Thương gần nhất. Lúc đầu, khi thấy đế vương Tuấn Tú này đi về phía mình, Tô Miêu Miêu còn tưởng rằng này vị đế vương Tuấn Tú này là coi trọng nàng. Trong lòng còn mừng thầm Không ngừng ảnh tưởng ngày sau nàng là mẫu nghi thiên hạ uy phong Thế nhưng bây giờ Chứng kiến đế vương tuấn tú này lại đi tới trước mặt nàng Mà căn bản đuôi mắt cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái Chỉ là cẩn thận nhìn tiểu điêu nhi vừa bị nàng đánh cho hấp hối Nhìn thấy đế vương trẻ tuổi này Căng thẳng như thế vì con tiểu điêu này sần sần trong lòng Tô Miêu Miêu bắt đầu bất an